11.2 Trên đỉnh Hắc Phong Sơn, A Thanh vẫn ngồi trên tảng đá kia, nàng bắt đầu giảng cho vô song thế nào là cực thiên địa phân cực, quang có cực gọi là cực quang, ám có cực gọi là cực ám, dương có cực gọi là cực dược, âm có cực gọi là cực âm, cực chính là giới hạn là thứ vách ngăn tương đối được lập ra cho một thứ tuyệt đối. Như ta đã nói, cực của quang liền là cực quang nhưng ai có thể nói rõ đâu là cực của nó. Vì vậy, cực vốn để chỉ thứ giới hạn mà không ai làm nổi. Thứ giới hạn chỉ có thể định nghĩa nhưng không cách nào chạm tới. Đây chính là cực. Ngươi nói ngươi từ thế giới khác xuyên không đến đây. Ngươi nói thế giới của ngươi có rất nhiều thứ giống với cái thế giới này nhưng cũng có nhiều thứ khác. Vậy ta hỏi ngươi ngươi thấy quách tính thế nào? Không bàn về ngộ tính, không bàn về cách làm người chỉ nói về võ học của hắn. Lời A Thanh nói cực kỳ thâm ảo. Những cái đạo lý này vô song có cái nghe hiểu có cái nghe cũng không hiểu bất quá Khi A Thanh hỏi về quách tĩnh thì vô song đương nhiên biết dù sao nhân vật chính của anh hùng xã điêu sao vô song có thể không biết Tu vi võ học của quách tĩnh cực cao Bản thân quách tĩnh ngộ tĩnh không tốt nhưng cũng vì vậy lại lĩnh ngộ được tà hữu hổ bác Thêm vào không minh quyền thì cận chân chiến đấu quách tĩnh gần như rất khó gặp được đối thủ Bản thân quách tĩnh lại còn thêm chí cương trí dương trường pháp Hàng Long thập bát trưởng rồi lấy hoàn chỉnh cử âm chân kinh làm ngốc, thiên hạ đúng là khó có cao thủ nào địch lại quách tính. Lời vô song nói cũng không phải là giả. Ký ức về sự bá đạo của Quách Tĩnh ngày đó vẫn còn in trong tâm trí Vô Song Thậm chí cũng không rõ tại sao Vô Song còn cảm nhận được khi chiến đấu với Viên Thừa Chí Bản thân Quách Tĩnh rõ ràng còn lưu thủ Cái này Vô Song cũng không dám nói với ai Nhưng bằng con mắt cùng hiểu biết của hắn về chính Quách Tĩnh Trong nguyên tắc thì Hàng Long thập bát trưởng của Quách Tĩnh Căn bản không chỉ dừng lại ở đó Vô Song có một loại cảm giác Ngày đó rõ ràng Quách Tĩnh không thực sự quyết sống quyết chiến cùng Viên Thừa Chí Viên thừa chí có thể coi là thúc thúc của vô song nhưng cái này vô song không công nhận không được. bàn về chỉ phúc hay cầm binh đánh trận thì vô song không rõ nhưng nếu bản về thực lực vô song có lẽ vẫn nghĩ quách tính cao hơn viên thừa chí một đường. A Thanh cũng không thấy khó hiểu lắm về câu trả lời của vô song dù sao những điều vô song nói ra cũng giống hệt với quách tính mà nàng biết. Nàng hỏi câu hỏi vừa rồi vốn để chỉ ra một điểm. Ngươi từng nói cửu âm chân kinh là đứng đầu cho âm nhu tuyệt học Vậy lý do tại sao quách tính vốn lấy cửu âm chân kinh làm gốc lại có thể sử dụng được hàng long trường pháp vốn đại diện cho cương mãnh Ngươi có lẽ cũng không biết Không minh quyền của toàn chân giáo vốn cũng là một loại dương cương quyền pháp Không minh quyền mạnh nhất chính là dùng nội lực của tiên thiên công làm gốc trở thành tiên thiên không minh quyền Mượn tiên thiên lực lượng khiến lực quyền như phá không Sức quyền có thể bạt cả sơn hà Bản thân không minh quyền của toàn chân giáo vốn đi theo một chữ đạo, vốn là âm dương hòa hợp, cương nhu hỗ trợ nhưng khi kết hợp cùng tuyệt học tiên thiên công thì lại trở thành thuần dương hay nói thẳng ra không minh quyền vốn là lệch dương. Ngươi có bao giờ tự hỏi, bản thân quách tĩnh tại sao lấy cửu âm làm ngốc, dùng võ công trong cửu âm nhưng vẫn có thể dùng quyền pháp lệch dương hay trí dương trí cương trường pháp chưa? Câu hỏi của A Thanh đương nhiên là vô song đã nghĩ đến. Ngày đó khi mới bước chân vào giang hồ bản thân vô song có may mắn đến Sơn Nam Tây Đạo Có may mắn được nhìn thấy quách tĩnh sử dụng hàng long thập bát trưởng Không minh quyền hay thậm chí cả cửu âm ngoại công Điều này gần như nằm ngoài hoàn toàn thường thức võ học của vô song Vô hà tử thân là ngụ đế cường giả lời nói của vô hà tử về võ học chắc chắn là đúng Ít nhất là những thứ xếp vào hàng, thường thức này Vô hà tử rõ ràng đã nói nội công nào đi với võ công đó Dương Cương thì đi với Dương Cương, Âm Nhu thì đi với Âm Nhu, Kinh Linh thì đi với khinh Linh, cho dù Hàng Long thập bát trưởng không phải là công thể bởi nó không có nội công đặc dị đi kèm thì đây vẫn là Chí Dương Chí Cương trưởng Pháp trong thiên hạ, một người mang theo Âm Nhu nội lực căn bản đánh không ra Hàng Long, lấy ví dụ đơn giản như hai kẻ được coi là Lão Bối Giang Hồ như Huyền Minh Nhị Lão. Bằng vào hai người này thì cho dù dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không đánh ra nổi hàng long nhưng không có nghĩa nội lực của hai người yếu. Huyền minh thần trưởng căn bản đâu có yếu. Lấy một ví dụ khác là vô song. Vô song cũng tin tưởng cho dù hắn của 10 năm sau. Cho dù hắn ngày đó có mạnh hơn quách tĩnh thì cũng không đánh ra nổi hàng long. Đây là vấn đề về thể chất, về con đường đã chọn. Một điều nữa làm vô song cảm thấy kỳ lạ ở quách tĩnh là khả năng thay đổi nội lực. Khi Quách Tĩnh sử dụng hàng long thì hắn rõ ràng là Dương Cương nội lực nhưng khi sử dụng cử âm võ học thì lại là âm nhu nội lực. Tốc độ chuyển đổi giữa Dương Cương cùng âm nhu cũng cực kỳ nhanh lại hòa hợp vô cùng không nhìn ra nửa phần trúc chắc. Lúc trước vô song đã bắt đầu nghĩ đến sự đặc biệt của Quách Tĩnh là nhờ cử âm chân kinh đến hôm nay khi mà A Thanh hỏi thì vô song lại càng thêm chắc chắn quan điểm này. Là vì Quách Tĩnh hắn có tu luyện cử âm chân kinh đúng không? A Thanh khẽ gợt đầu. Đối với vô song mỉm cười, thông minh, bản thân quách tĩnh nội lực vốn là Dương Cương, hắn hoàn toàn có thể đánh ra hàng long nhưng hàng long của quách tĩnh lại là một loại, dị, hàng long. Hàng long là loại trưởng pháp cực kỳ bá đạo cũng vì nó bá đạo thiên hạ này chỉ có duy nhất hai người sử dụng hàng long hợp pháp nhãn của ta, một người là Kiều Phong người còn lại là quách tĩnh. Hàng long của Kiều Phong là Chân, hàng long là Trí Dương Trí Cương hàng long. Lấy lực chứng đạo, là loại hàng long mạnh mẽ nhất, hàng long có sức hủy diệt lớn nhất. Hàng long của quách tĩnh lại không giống bởi quách tĩnh là, dị, hàng long. Hàng long của quách tĩnh chính là trí Chí dương sinh nhu, là hàng long sinh động nhất, là hàng long có biến hóa mạnh mẽ nhất, cũng là hàng long khó bị đánh bại nhất. Rốt cuộc là trí dương trí cương mạnh hay trí dương sinh nhu, âm nhu hỗ trợ mạnh. Cái này chính ta cũng không có đáp án rõ ràng bất quá ta muốn nhấn mạnh cho ngươi bốn chữ, trí dương sinh nhu. Cửu âm chân kinh của Hoàng thường được gọi là chân kinh, bởi vì ông ta có suy nghĩ kinh người. Theo Hoàng thường mà nói đại đạo là tròn, từ tròn mới bắt đầu mở rộng, từ một điểm quy ra hàng vạn hàng vạn điểm. Từ một hóa vạn thì từ vạn có thể trở về một, lấy vạn hóa một mới gần với đại đạo nhất. Với đám các ngươi võ công trong thiên hạ phân thành rất nhiều thứ phức tạp, ví dụ như nội công hay ngoại công. Bên trong nội công thì lại chia thành cương mánh hay âm nhu. Hoàng thường ông ta không có nghĩ nhiều như vậy. Theo Hoàng thường mà nói, võ công trong thiên hạ bắt đầu từ một điểm cũng như vạn vạn quyển sách đều bắt đầu từ những chữ viết đầu tiên vậy. Võ công đã bắt đầu từ một điểm liền là đồng gốc đồng nguyên. Võ công đã đồng nguyên thì hà cớ gì còn phân chia. Hoàng thường sáng tạo ra kiểu âm chân kinh, muốn dùng đạo học của bản thân, quy nguyên, muốn quy hết toàn bộ võ công trong thiên hà về nguyên ngốc. Đây là một loại kinh người cuồng ngạo, là một loại mộng tưởng mà chính A Thanh ta cũng cảm thấy không cách nào làm được. Nhưng Hoàng thường có thể, Hoàng thường biết cơ thể con người sinh âm dương, là âm hay là dương không phải do ngươi quyết định mà là do trời quyết định. Người với người khác nhau cũng như đạo đạo vô vàn bất quả Ông ta muốn mang cửu âm chân kinh thành một loại môi giới Một loại môi giới giữa âm dương Một loại giao hòa của môn vàn đạo trong thiên hạ Theo kiểu âm thì võ công trong thiên hạ vốn quy nhất Vậy võ công đã không còn chia âm dương Thì người đi theo cương mãnh còn đường cũng có thể sử dụng âm nhu võ học và ngược lại Ông ta muốn một người có thể sử dụng tất cả võ công trong thiên hạ Đây chính là trí của Hoàng thường Muốn phá bỏ cái gọi là rào cản tự nhiên, muốn đấu lại thiên ý Tiêu giao từ năm xưa mượn vô tướng thần công diễn hóa vạn loại võ công trong thiên hạ Vô sắc vô hình vô tướng, vì vô tướng nên có thể biến thiên Vì vô hình mà hóa vạn hình, đây là từ một suy ra vạn Nhiều năm sau hoàng thường lại lấy vạn loại võ công trong thiên hà quy nhất Lấy đồng quy mà phá đi vách ngăn, lấy đồng quy mà chạm đến cực Từ vạn hợp làm một Vô tướng thần công cùng cửu âm chân kinh đều là loại người có đại trí lực, đại nghị lực mới có thể sáng tạo ra bất quá hai thứ cũng có khác nhau. Vô tướng thần công là từ một hóa ra vạn, hóa ở đây là diễn hóa. Cửu âm chân kinh từ vạn hóa ra một, đây không phải là diễn hóa mà là quy hóa, lấy hiểu biết tự thân, lấy kinh người đạo học, nắm đến tận gốc của võ học rồi quy về làm một. Vô tướng thần công mang cái danh có thể diễn hóa mọi võ công trong thiên hạ Nhưng cửu âm chân kinh lại còn đáng sợ hơn Nó có thể khiến mọi võ công trong thiên hạ Càng trở nên đáng sợ, càng thêm uy lực So ra mà nói ta vẫn thích chân kinh hơn là thần công Lại nói với người về hoàng thường cùng cửu âm chân kinh Nguyên lý của cửu âm chân kinh rất đơn giản Nó có thể quy ngược âm cùng dương Lấy âm chuyển dương, lấy dương chuyển âm Cực dương có thể sinh ám Cực ám có thể sinh dương, cực dương có thể sinh nhu mà cực nhu có thể sinh dương vậy tại sao không thể chuyển hóa giữa âm cùng dương? Vượt qua thường thức võ học, cựu âm chân kinh thật sự có thể khiến người bỏ qua rào cản âm dương, sinh ra âm lực nơi cực dương cũng như sinh ra dương lực nơi cực âm. Tất nhiên như ta đã nói, cực âm hay cực dương chỉ là một loại tương đối. Ví dụ như chính bản thân ngươi, thân thể ngươi mang theo kinh người âm nhu lực lượng mà gần như không có dương cương. Loại thể chất này ta tạm thời gọi là chỉ âm thể, bất quá còn cách một chữ, cực, rất rất xa hay nói đúng hơn. Cực âm thể là thứ không cách nào tồn tại. Nếu ngươi là cực âm thể thì ngươi đã sớm bị chính bản thân mình đóng băng. Ngay từ khi ngươi sinh ra toàn bộ cơ thể đã là một khối băng, ngươi chỉ có một con đường chết. Thiên hà không tồn tại, cực. Bởi không nơi nào thật sự có cực, nơi cực dương có thể sinh ra âm vậy sao nó còn được gọi là cực nữa. Vì vậy, cực là thứ không tồn tại đáng tiếc không biết có phải hoàng thường quá tự tin vào bản thân mình hay ông ta vốn dĩ là một kẻ điên. Trong kiểu âm chân kinh của ông ta dám hướng con người đến cực. Cảnh giới mạnh nhất của kiểu âm không phải là cương nhu tương trợ cũng chẳng phải là trí âm sinh dương. Trí dương sinh nhu mà là cực âm chuyển dương. Cực dương chuyển âm Lý thuyết mà nói thì Hoàng thường muốn cửu âm chân kinh của ông ta chỉ cần vận lên liền có thể chuyển hóa toàn bộ dương lực trong cơ thể thành âm lực và ngược lại Lấy, cực, làm một loại khái niệm Cực ở đây là rút ra toàn bộ dương khí hoặc âm khí trong người sau đó mạnh mẽ nghịch đảo lại Một đòn đánh ra Năm xưa ta cũng từng thấy Âu Dương Phong từng sử dụng nghịch đảo của cửu âm Bản thân Âu Dương Phong bị Hoàng Dung làm cho luyện sai lỗ tuyến chính của cửu âm nhưng nhân họa đắc phúc. Hoàng Dung có thể sửa đổi được quá trình vận khí bên trong cửu âm nhưng nàng ta lại không cách nào sửa đổi được cái ý niệm. Cái căn bản của cửu âm từ đó Âu Dương Phong đánh bậy đánh bạ luyện theo lại thêm thiên tư của chính mình thành công nghịch đảo toàn bộ kinh mạch. Mỗi lần ra tay liền rửa theo kinh mạch nghịch đảo chuyển hóa nội lực về trạng thái cực dương hoặc cực âm. Trong Hoa Sơn Luận Kiếm lần 2 nếu Âu Dương Phong không phải điên điên khủng khủng thì ông ta chắc chắn là người đứng đầu trong Hoa Sơn Luận Kiếm. Tất nhiên trường hợp của Âu Dương Phong ta cũng không muốn nói tới, Âu Dương Phong là nghịch đảo kinh mạch, cái này thì phải xem phúc phận của mỗi người, kinh mạch của Âu Dương Phong vốn từ nhỏ đã được tôi luyện bằng độc vật. Kinh mạch của ông ta không phải rộng lớn nhất cũng chẳng phải là hoàn mỹ nhất nhưng lại là kinh mạch khó phá hủy nhất, trải qua vô số lần luyện độc công. Nguyện dược độc, trải qua một thời gian nửa đời người mới có thể khiến kinh mạch trong người Âu Dương Phong cực kỳ khó bị phá hủy dẫn tới Âu Dương Phong có thể thành công chịu được trọng tài mà nội lực chuyển hóa mà thành. Ngươi không giống với Âu Dương Phong nhưng ngươi lại càng ưu tú hơn Âu Dương Phong bởi ngươi có hai cái đan điền, một người chỉ có một cái đan điền mà thôi vì vậy nếu muốn chuyển toàn bộ dương lực thành âm lực trong khoảng thời gian cực ngắn thì chỉ có chết. Không có bất cứ đan điền nào chịu được tốc độ truyền hóa của cựu âm chân kinh. Người luyện cựu âm chân kinh điển hình là khoách tính. khoách tính chỉ có thể truyền một phần dương cương trong người thành âm nhu và ngược lại. mượn trạng thái cương nhu tương trợ mà tạo thành trí dương sinh nhu khiến trường pháp của khoách tính so với người cùng luyện khác thường thường tăng thêm 3 thành uy lực. khoách tính đương nhiên cũng có thể lựa chọn truyền toàn bộ dương cương thành âm nhu bất quá đây là hành động tự xác. Khi chiến đấu chỉ trong một chiêu nửa thức, chỉ trong một cái sát na, quách tính đuổi hết Dương Cương thành âm nhu thì cũng chỉ có thể tung ra một đòn. Đến đòn thứ hai Dương Cương không sản sinh kịp, âm nhu trong người lại toàn bộ thoát ra, hắn liền trở thành kẻ vô lực. Thậm chí trong quá trình chuyển đổi quách tính hoàn toàn có thể tự đoạn kinh mạch mà tụ huyết trọng thương. Không phải ta coi thường quách tính chỉ bởi nội công càng nhiều càng hùng hậu thì càng khó chuyển hoán. Cực cảnh của cửu âm yêu cầu chuyển hóa toàn bộ nội lực sang trạng thái đối nghịch ngay lập tức tạo ra sức công phá như một cơn đại hồng thủy tuy nhiên đại hồng thủy này không chỉ với đối thủ mà còn với chính đan điền của ngươi đan điền khi không chịu được một lực trùng kích như vậy liền sẽ bị hủy đan điền một khi hủy sẽ thành phế nhân Từ cổ chí kim không có ai có thể mang cửu âm chạm đến cực cảnh của nó chỉ bởi không có đan điền nào chịu nổi việc quy đổi này lại thêm trong chiến đấu không chỉ quy đổi một lần mà phải liên tục quy đổi trong một khoảng thời gian rất ngắn vậy không khác gì tự sát ước mơ của hoàng thường về cực cảnh trung quy liền chết hiểu. Chỉ là có lẽ hoàng thường có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trên đời lại xuất hiện một kẻ mang theo hai cái đan điền. Những thứ ta đang nói chỉ là lý thuyết nhưng là loại lý thuyết dễ thành công nhất, loại lý thuyết dễ áp dụng nhất, hai cái đan điền, khác rất xa một cái đan điền. Một người có một đan điền liền chỉ có thể đi trên một con đường nhất định đã chọn sẵn nhưng khi có hai đan điền, tại sao không thể đi theo hai con đường riêng biệt? Nếu ngươi đã đi theo âm nhu con đường vậy tại sao không đi thêm dương cương lộ tuyến? Lấy cương nhu hỗ trợ lại thêm vào kiểu âm chân kinh ngươi liền có thể tạo thành trạng thái trí dương sinh nhu như quách tĩnh hay trí nhu sinh dương như chính bản thân ngươi. Về phần cực cảnh, một cái đan điền chắc chắn chịu không được sức phá hoại của cực cảnh nhưng hai cái đan điền thì không giống. Hai cái đan điền chính là lượng nghi, lượng nghi liền đã có thể sinh ra vạn vật, bằng vào hai đan điền một trên một dưới cộng thêm nguyên lý thái cực bổ trợ của chương Tam Phong. Ta vẫn là tin tưởng ngươi chịu được sự phá hoại của cực cảnh, ngươi cũng là người có cơ hội nhất, chạm tới cực cảnh của cửu âm chân kinh, biến nó thành cửu âm thần công. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Thời gian không đợi ai cả, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái vô song đã đến thế giới này được nửa tháng, hắn ở lại trên hắc phong trại cũng đã có 8 ngày. Trong khoảng thời gian 8 ngày này vô song ở lại Hác Phong trại chỉ làm một việc duy nhất đó là cùng Hoàng Dung nghiên cứu kinh dịch. Vô song kiếp trước lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ. Theo lý thuyết mà nói kinh Phật đối với hắn cũng không xa lạ gì bất quá cái này cũng không đúng. Cha nuôi thương hắn nhất, cha nuôi cũng không có bắt hắn như những chú tiểu khác ngày ngày tụ kinh làm việc. Hắn vẫn còn được ra ngoài đi học, vẫn còn được biết thế giới ngoài kia tròn méo ra sao. Vô song đúng là có thể niệm kinh nhưng vốn chỉ là cho có, chỉ là học vẹt. Phật lý của vô song thực sự rất kém hoặc căn bản không tính cũng được. Cũng may cho vô song là A Thanh cũng không bắt vô song học Phật Pháp. Cái mà vô song phải nghiên cứu là đạo Pháp, là đạo giáo chứ không phải Phật giáo. Trong khoảng thời gian này mỗi buổi sáng vô song đều lên đỉnh Hắc Phong Sơn nghe A Thanh giảng dạy, nàng không dạy vô song về Phật giáo hay đạo giáo, nàng dạy là dạy vô song thường thức võ đạo. Cửu âm chân kinh không phải là thứ vô song có thể dễ dàng hiểu được. Không phải là tư chất của vô song kém mà là cửu âm chân kinh bác đại tinh thâm. Vô song đương nhiên là thiên tài nhưng cửu âm chân kinh cũng là do một thiên tài khác dùng cả đời để viết ra. Bản thân cửu âm chân kinh không phải là thứ có thể hiểu được trong một sớm một chiều. có công của cửu âm chân kinh có thể không bàn đến. Vô song hoàn toàn có tự tin học xuống cửu âm chân kinh bất quá cái ý niệm, cái tư tưởng. Cái tinh túy ghi bên trong từng câu từng chữ của cửu âm chân kinh kỳ vô song gần như không có cách nào có thể dễ dàng hiểu ngay được. Về phần sau khi mặt trời xuống núi, vô song liền trở về nhà nhỏ cùng Hoàng Dung có một đoạn thời gian yên bình mà ấm áp. Hoàng Dung vì vô song giang dạy đạo học, giảng dạy thế nào là bát quái, thế nào là lưỡng nghi. Đạo giáo khác với Phật giáo, Phật giáo lấy Phật lý làm đầu nhưng đạo giáo lại khác, đạo giáo dùng đất trời làm nơi hướng đến. Hướng về vũ trụ, về những thứ được gọi là siêu nhiên Bên trong đạo giáo gần như bao hàng một loại đạo học Bất kể là bát quái 64,2 lục hợp lưỡng nan trật đều là bác đại tinh thâm Đạo giáo thiên hẳn về Tính toán Bên trong đạo giáo có quẻ, lấy quẻ làm gốc nhưng quẻ tượng lại dựa trên tính toán tự thân Không phải người trời sinh cơ trí tuyệt đối khó mà học được đạo học Lại càng khó lĩnh ngộ phương vị, khó nắm giữ trận pháp Thế giới này không phải là thế giới ban đầu của vô song Nơi đây vẫn còn đang lưu hành tính toán bằng bản tính Bảng cửu trương vẫn còn chưa sinh ra Số học còn chưa được định hình Chính vì vậy việc tính toán là một khái niệm cực kỳ cao siêu Không phải ai cũng có thể nhập tâm Không phải ai cũng có thể đi sâu vào bên trong mà tìm hiểu Tất nhiên vô song không giống người trong thế giới này Hắn đỉnh cả giải tích, đạo hàm, hệ nhị phân, phép căn, phép lũy thừa còn trải qua Đối với vô song mà nói tính toán bất ngờ lại là một loại cường hạc. Cường đến mức chính Hoàng Dung còn đối với vô song sợ hãi không thôi. Cứ như vậy dựa trên ký ức của thế kỷ 21 về số học, dựa trên thiên phú tái thế thần đồng cùng khả năng lĩnh ngộ của chính mình, đến ngày thứ 8 bản thân vô song liền đến tìm Lý Thu Thủy.